Chương 11 Động buồn người mảnh khắp khởi Vì chỉ ít chút nữa thôi Hắn sẽ tận mắt nhìn rõ người sáng lập ra ô phú Khi ông ta nhìn thấy Hai cô gái hắn mang theo Át hẳn sẽ lắc mắt ra cho bạn xem Nếu thành viên của chúng ta Tăng lên từng ngày Thì nhu cầu hàng cũng tăng Với tỉ lệ như vậy nhỉ Mánh thấp phẩm Đúng Nhưng phải bỏ lối làm ăn cũ của ông Bây giờ chúng ta tìm hàng cao cấp Đại đề phải người mẫu, hoa khôi hay diễn viên Đương nhiên làm hàng xịn khó hơn và tinh bi hơn Nhưng lãi sẽ nhiều hơn cảnh hàng tạp của các ông Mảnh nhín quay hàm vẻ không hài lòng với lời kích bác của Han Hàng tạp? Thế này mà gọi là hàng tạp à? Hắn vô bồm bồng phía sau kế ám trị hai cô gái đang ngồi sau thùng xe Han cười ồ Thế này thì được Bét ra phải nở năng cao giáo như thế chứ Tôi được biết ông đã từng đưa sang thành công một cô hoa hậu đấy thôi. Mánh trột giả không nên thằng buôn rắn này lấy thông tin từ đâu, xong ra thằng này buôn người cũng nên, chứ đâu phải buôn rắn. Ai nói với ông thế? Lão Ken chứ ai? Lão ta luôn mồm khen tài của anh. Mánh nhếp mép vẻ đắc ý. Thật ra đó là một nhân viên quen của một hãng liên doanh nhưng khá xinh. Tôi đã về Lão Ken và Ma là hoa hậu. Chúng tin tái cổ cười đứt ruột, thu thật bộ này là do tên ma đặt hàng đấy. Cái gì cơ? Đặt hàng? à? Ừ, đúng. Mà một lần thấy cô ta trên bìa tạp chí người mẫu hai thời trang nào đó rồi mang đến cho tôi xem. Hắn nói một câu rất tình mơ, "Mang con này sang đây cho tao." Rồi vô bụng, hắn an lùi vì mấy tự tạp chí ấy toàn là người cao sang đến đại gia trong nước còn khó với tới, hỗn hộ là kẻ xa xôi và xấu xí như hắn. Tiền dị hợm này rút ra một sớp đô la đặt lên tờ báo rồi nói một giọng kể cả. Mày không giúp tao nhờ thằng khác. Nếu mày làm, tao không để cho mày thiệt. Tôi ngạc nhiên trước sự chịu chơi và sơ tích bệnh hoạn của hắn. Hắn là vua ở Pohan, hắn đã muốn cái gì hắn phải làm bằng được. Vậy là ông bắt cóc cô ta dưới áp lực của tên ma. Hàm mãnh ngừng nhai, hắn đưa tay lên ngang cổ làm dấu hiệu cắt đứt, han tròn mắt nhìn vẻ. Thán phục. Một phi vụ tưởng bất khả thi, vậy mà ông vẫn làm được. Ngã buồn người không thèm đáp, chỉ có cặp quai hàm mạnh mẽ đang từ từ chuyển động đáp lại những lời khen của han một thoáng im lặng giữa hai người đàn ông trong chiếc xe đêm bên ngoài cửa sổ đen ngòm cây cỏ hai bên đường chạy vùn vụt về phía sau anh mãnh này bây giờ thì tôi mới thấy thiệt tội vì quen biết anh quá muộn nói một câu chân thành là nếu được anh và Ken hỗ trợ tôi sẽ dấn thân không khoan nhượng vào thị trường béo bở này tôi sẽ đích thân đặt hàng để cho ông mang sang giá cả tôi trả cao hơn tin ma và cho ứng trước năm phần luôn Nhưng với điều kiện phải thực sự sinh cơ mãnh trong bụng sướng như được vàng làm cho ma luôn bị bắt chặt và hứa tay trên được cùng tan với tay đại hiệp thế này thì quả là sắp vơ bấm dấu niệm hân hoan trong khuôn mặt trai lỉ hắn nhăn nghe nhìn han vẻ khó chịu mẹ ngon lành thế này mà ông còn đòi hơn à Mấy đưa trên tạp chí thời trang gỗ hết son phấn váy về thì còn tệ hại hơn thế này nhiều hắn lại vỗ tay về phía sau, Như nhắc nhở Bỗng như sật nhớ ra điều gì Mãnh hút hoảng Dừng xe Bỏ mẹ rồi Mở cửa ra mau xem chúng còn sống không Cái thùng kín mít như quan tài Thế kia thì nó chết ngạt mẹ nó rồi đấy. Không sao đâu Có hai cửa sổ thông khí, Đường hoàng thơm thò lắm Bên trong tôi đã bố trí nước khoáng Và hai tấm đệm để chúng nó tha hồ mà ngủ Lát nữa đến Nam Tu ấy mà Ừ Thế hả Nhưng làm với ông có nghĩ là qua mặt tim ma Hắn biên thì không để cho chúng ta yên đâu Chờ đợi đến bao giờ Lát nữa tôi đặt hàng cho anh luôn Mang đi phù hàn mọi thứ để tôi lo hết Mà ư Tôi sẽ đuổi cầu hàn đi chỗ khác cho anh xem Ừ Hy vọng thế Thực lòng thì Han đang dần dần lấy được lòng tin của gã buôn người khét tiếng đến từ nước Nam này Chiếc xe thùng lượn vòng ven đồi Rồi chạy một mạch vào con phố nhỏ chỉ đến một khách sạn lớn, nhưng bề ngoài không khác với những ngôi nhà cao tầng cũ kỹ của thập kỷ 80, chiếc xe chạy xuống tầng hầm. Ở đây, đẳng cấp của khách sạn mới thực sự lộ ra qua những chiếc xe đắt tiền sắp hàng lớp dưới đó. Khi Han vừa dừng xe, đã có hai kẻ mặc áo bảo vệ trực sẵn, chúng mau lẹ mở thùng hàng và dẫn hai cô gái đi vào một ngách nhỏ. Một cầu thang đặc biệt dẫn thẳng lên khu VIP thuộc tầng trên. Tất cả bọn họ được đưa tới một căn phòng rất vàng rực sử dưới ánh đèn pha lê, Mảnh và hai cô gái rụt rè bước theo Han trên tấm thảm thổ nhĩ kỳ phụ kín mặt nền. Mảnh lát mắt với những đồ nội thất và trang thiết bị mà lần đầu hắn được tận mắt chứng kiến, một cung điện nguy nga trong chuyện cổ tích hắn thẩm nghĩ. Mời hai cô qua phòng bên tắm rửa và tay đồ để ra mắt lá đại gia đây một gã hầu tách hai cô gái của hành lang bên trái rồi nói với Sang Han: Các bác đang đợi hai anh trong phòng đấy, nhanh lên. Han và Mãnh, dậm chân tại chỗ chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi cố lấy vẻ lịch lãm đẩy cửa bước vào. Một phòng lớn hiện ra trước mắt, bữa tiệc răng rở với những tay chặt phú cạnh những ả đào thiếu vải đang ngả ngớn vút vai nhau. À đây rồi. Chú Hàn đáng mến, hôm nay có mang niềm vui đến cho ngài Lã đây chứ?" Một gã mặc bộ com lê màu sáng giọng dậy cười toe toét. "Bác yên tâm, đang tắm rửa trang điểm, chờ nát lửa có ngay." Hàn Tranh Thủ kéo mảnh đứng ngang hàng "Xin giới thiệu, đây là Ảnh Mạnh, một doanh nhân thành đạt nước Việt." Người đàn ông to béo từ đầu đã ấn tượng khi một trung niên cao lớn vận bộ đồ lính có nét mặt đấm màu xương gió bước vào, không chút bối rối, lão ta cười hô hô. Ô hô, chào anh Mãnh, hân hạnh được gặp anh. Lão truyền người của chức bản lớn bày na liệt các món ăn nắm chặt tay Mãnh. Nào, chúc tất cả sức khỏe. Tin to béo nâng chai rượu, loại brandy, mời và có khai vị khách mời. Cuộc vui vừa bắt đầu chứ đến nửa tiếng thì cánh cửa mở ra, hai thư nữ đẹp tuyệt trần trong bộ vái ngắn lấp lánh xuất hiện. Hàn đặt ly xuống nhộm dậy ướn ngực chỉ tay về với hai cô. Đây, thưa các vị, đây là hai công chúa nước Nam xinh đẹp được ra mắt. Người đàn ông tên Lã xứng người như bị trúng gió, láo thộn mặt ra trong tích tăng rồi một chàng vỗ tay tán thưởng lên làm hắn tỉnh hẳn. Hai em vào chỗ ngồi đi lão lật đặt lao ra đưa hai tay kéo cả hai cô hai em là diễn viên hay ca sĩ phần vì không biết tiếng phần vì chưa hết choáng ngợp nên hai cô gái vẫn thần mặn ra mà anh nhanh nhạo đỡ đỡ lời dạ hai em là người mẫu cao cấp đấy ạ lão cười nấp liếm người mẫu hả tốt tốt lắm Chỉ cho cùng thì chúng ta cũng chả cần diễn xuất hay giọng hát làm quá gì người mày thế này là nhất rồi Láo cười híp mắt, vuốt nhẹ vai cô gái bên cạnh Nào, chúng ta cạn ly mừng người đẹp đã về Khi tất cả đang ngà ngà say Các cô gái dìu họ sang phòng khách, Chỉ còn lại Mãnh và Han Mãnh cao hứng tuyên bố với Han Quả tầng đi với anh Tôi mới được thực sự mở mắt ra Xem dưới đại gia nam tu ăn chơi Lỡ có tay chơi này cần hàng thực sự Hai chúng lại đẩy đi đâu đó nữa Không phải việc của tôi và anh Hắn bỏ đi, về trước bàn trẻ và cà phê góc phòng lấy ba quyển tạp chí mà lá đại gia vừa đi du lịch qua Sài Gòn và Bangkok tháng trước. Hắn lật từng trang rồi xem rồi bóng dưng lại trước một hình cô gái tươi như hoa mặc quần lừng đang cầm mít trên sàn diễn rồi chỉ cho mảnh. Tôi muốn thử tài ông đây. Ông cần bao nhiêu để đưa được cô ta sang phô Trời đất, đây là cô ca sĩ trẻ và nổi tiếng nhất miền Bắc đấy. Ý ông muốn... Chả lẽ mang cho tên thất vui rắc ma một cô hoa hậu mà không mang cho lã đại ra được cô ve sầu này à? Han cười nhìn mãnh kích tướng. Vấn đề không phải nó có thể hay không? Cốt yếu của nghề kinh doanh này là chi phí hay giá thành bỏ ra cho phi vụ có đáng để các ông chi ra không? Thế bao nhiêu? Ông nói đi, đừng úp mở. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi thường gọi là đi câu và chia làm ba giai đoạn, thả mồi, Chờ cá cắn câu và cuối cùng là dứt câu Có thể phải mất nhiều thời gian Và huy động rất đông lực lượng đấy Có tính chuẩn nhưng không quá hai mươi ngàn đô la Han cười Tưởng gì chứ Ngần đó thì Mà cũng xứng đáng đồng tiền bắt gạo đấy Mai về ông làm luôn cho Tôi ứng cho ông ngay bây giờ hay là mai Mạnh nhất túi áo thu Luôn căng phòng của Han rồi nhìn nhanh xuống đất Thôi mai đi Làm với anh tôi yên tâm rồi Tiền nông không hề gì Tôi có mấy nhà đầu tư túi không đáy kia. Hàn hất ảm về những tính cửa khép hờ Mà bạn bè Lã Đại Nhân vừa đi vào Nhưng hàng phải xịn Đúng như đơn hàng, Tôi sẽ cắt tấm ảnh này Nhờ ông mang sang đối chiếu hàng nhái, hàng giả Tôi, tôi hủy hợp đồng luôn đấy Mãnh không hề thấy tự ái hắn cười hề hề rồi dơ bàn tay ra nắm chặt tay han Yên tâm đi, tôi thề Nhớ mặt cô ta chưa? Đừng măng nhầm hàng sang tôi đổi lại đấy, mánh đáp gọn Tôi sẽ ghi chép tin tuổi về địa chỉ của cô ta rồi gửi về Việt Nam cho đồng bọn Văn bản hẳn nói, nhầm tới đích nào được Chuyên nhẹp đấy, thôi ông đi nghỉ đi, tôi đã chuẩn bị chung nghỉ cho ông ở phòng 45 Sáng mai, tôi đích thân chờ ông về Pohan bắt đầu làm việc, chờ khóa phòng của ông đây Hàn đứng dậy dìu mảnh đã mềm nhũn sau hơn nửa chai cô nhát rồi cùng về. Trong căn phòng đầy đồ tiện nghi của khách sạn năm sao, Hàn tiến lại máy chữ gõ một dòng rồi nhấn máy phách. Ngay tức thì tại Phu Hà, người thanh niên tên Sam đang sốt ruột đi đi lại lại trong một phòng trọ chợt nghe tiếng bíp phát ra từ chiếc máy Panasonic. Hắn đã được hướng dẫn phải bí mật truyền tin này cho ai ở Hà Nội. Khi tử giấy A4 trôi qua máy phách, hắn vội nhặt lên. Nạn nhân đầu tiên, Thúy Nga, 22 tuổi, 34, Lê Trân, Hải Phòng. Nam Tu, ngày 25 tháng 9 3 ba giờ bay là thời gian quá dài với trận phách. Trên chuyến bay của hãng Việt Nam Airlines, mỗi ngày, một lần đều đặn sang thủ phủ Quảng Tây, một trung tâm kinh tế vùng cao nước bạn đang vùng lên như vũ bão. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh, mọc trao leo trên những sườn đồi màu xanh hiện lên hai bên bờ sông Giang cuốn lượn. Đến sân bay Nam Tu, lúc trời đang đỏ ánh hoàng hôn, sáu dã núi trang hùng vĩ, trên phanh cùng biên trợ tái phiên dịch lặng lẽ xếp hàng qua cửa khẩu hải quan. Từ xa ông đã nhìn thấy tấm biển kẻ màu đỏ mang tên ông do một cô gái mặc quân cảnh dơ cao ngoài cổng chờ. Vẹn già những đồng nghiệp đang đoán mình như đã hẹn, người phiên dịch chủ động đến tự giới thiệu. Chưa hết câu, một người đàn ông thấp đậm, mắt hẹp nhưng bút cao như mất quan vũ về hai thái dương, dáng bệ vệ trong bộ thường phục màu trắng, ông ta khoan thai tiến về với Trần Phách, nhoẻn cười đưa bàn tay béo trắng ra bắt cùng với lời chào hồ hởi. "Hello, xin chào ông Phách, tôi là thiếu tá Nhu trưởng ty cảnh sát Interpol Nam Tư." xin mời ông lên xe về trụ sở chúng tôi. Ông ta hãnh diện chỉ tay về chiếc xe thân dài, mui kín màu đen đằng đối sát cổng ra sân bay. Chiếc xe ngoại cỡ hiệu Volkswagen được thiết kế đặc biệt có thể chở một tiểu đội cảnh sát. Khi hàn ghế thay đổi, nó trở thành một phòng họp khá dài rộng với hai hàng ghế hai bên và một chiếc bàn sắt dài ở giữa. Thiếu tá Lưu đón đã đón phách lên hàng ghế dài bọc kém rồi hào hứng giới thiệu chiếc xe như một hướng dẫn viên du lịch đang ngồi trong một di tích lịch sử. À, đây là xe đa năng chuyên dụng của chúng tôi. Có thể chờ cảnh sát, nhưng cũng có thể chở những tên tội phạm đặc biệt hay những tù binh chiến tranh. Những giấy cửa sổ vuông kia làm bằng thủy tinh hữu cơ chống đạn dày hai ly, vỏ xe làm bằng hợp kim titan, còn giấy nóc tự bơm có thể chống được bom bergu đặt vệ đường. Xe do liên danh giữa Nam Tu và hãng Volkswagen sản xuất trên thế giới chỉ có năm chiếc như thế này, vì vậy giá thành của nó đội lên thuộc dạng hàng khủng đấy. Trần Phách nước xung quanh nội thất ánh sáng kim loại lạnh lẽo và nhìn chiếc bàn đen ở giữa hệt như một chiếc quan tài làm ông rùng rợn nhớ lại lần bắn thế tài trả về nước quả tên chuồng ma túy của người khơ me mà ông đích thân hộ tống. Vâng, nó thật tiện nghi và cơ động. Hy vọng sau vài ngày nữa tôi sẽ có dịp triển tên Hà Phan về Hà Nội bằng chiếc xe có 102 của ông. Lưu bật cười hô hú rồi đập bàn tay mập mạnh lên vai phách đắc trí như vừa nảy ra một phát kiến. <cười> Ý tưởng hay đấy. Vụ này giải quyết xong, tôi sẽ cho ông mượn chiếc này về thằng Hà Nội trên thể quảng cáo con xe này cho tôi. Nếu các ông dùng loại xe này cho địa miền Bắc Việt Nam thì quá thích hợp đấy. Máy Volkswagen vô địch đường hiểm trợ. Thế tá Lưu, tình linh đưa mũi giày đá mạnh vào hộp bàn trước mặt làm trận phát giật mình nhìn hút xuống gầm bàn. Lưu thỏ cánh tay ngắn cuốn của mình lôi ra từ hộp bàn một cái chai to màu trắng ngẩn như xứ. Xin mời ông làm một chán. Rượu mau đài 30 năm tuổi Được trung cất từ nước suối Trên đỉnh núi Trăng Cao 2.000 m Nổi tiếng nhất Nam Tu chúng tôi Không Xin lỗi tôi không thể Trần Phách ngất nhìn chai rượu 50 độ Bội xua tay Nhìn ông ta như vang xin Người Việt Nam các ông Không quen uống rượu trắng vậy không Tôi là người Sơn Đông Nếu không có nó Tôi không làm được việc gì Ông ta cười hề hề, làm cặp mắt như biến mất trên khuôn mặt mỡ mạng, rồi tự rót ra một ly và uống cạn. chân phát nhìn ông ta cố gắng ra vẻ thích thú rồi lái xe công việc. Thật ra là tôi không quen, chứ không phải người Việt không uống được. Nhưng dù sao, khi tóm được tiên fan, tôi nhất định cạn trai với ông. Khá lắm, ông nhớ đấy. Lưu vốt mép cười phơi phới, giống như cuộc đời này là một món quà vô giáo với ông ngồi cạnh ông ta cho đến lúc này, Trần Quang không hiểu sao con người đầy vẻ vô non này lại theo sự nghiệp cảnh sát. Một nghề có tiếng chuyên rèn đúc ra những thói sắt cọc cành và khô khan. Nhưng sau khi một mình uống trọn ba chén đầy, liều bóng dưng trở nên lạnh lùng trầm mặc. Cất chai rượu về chỗ cũ, ông như trở về thực tại và ngộ ra người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh là một sĩ quan cao cấp ngoại quốc. Nhíp đôi mắt giải bí hiểm nhưng mắt trái kín bộ não đa mưu khó lường nhịn phách. Lưu hiểu, ông ta lặn lộ sang đây không phải để tìm dịu quý hay nhập khẩu ô tô, trước mắt họ là một vấn đề chung đang nổi cổ. Tên tội phạm quốc tế Hạ Phan kẻ đã có sẵn trong hồ sơ của Ithapun về việc buôn bán và vận chuyển động vật quý hiếm của biên giới. Tuy nhiên, hôm nay Phách mang cho ông một tập tài liệu về vụ án nghiêm trọng hoàn toàn mới. Ta vào việc nhé. Lưu hất hàm do cao điểm này nam tu đường tắt phải đến hàng giờ ta cứ bàn luôn công việc trong chiếc văn phòng di động này nhé trên thách mở chiếc cặp da trải dàn trên bàn một loạt tài liệu đã được phiên dịch ra tiếng anh đêm hôm qua chính hắn đây hôm qua tối đã gửi ảnh cho ông còn tài liệu mới dịch xong sáng nay xin mời ông xem lưu cầm tập tài liệu nên chăm chú lật từng trang để mắt lim dim của ông quét như mây sói không bỏ sót một dòng một từ nào Trần Phách nói thêm, chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh hắn là một kẻ tòng phạm giết người và vượt biên trái phép. Hắn cũng đang bị tình nghi bắt các phụ nữ mang qua biên giới trong những năm qua. Bằng chứng nào chỉ ra hắn đang ở đất nước chúng tôi? Dữ liệu cuộc xuất nhập cảnh có tên hắn ta đã vào Quảng Tây chứ? Không bao giờ tên này lại xuất nhập cảnh đường chính tắt. Hắn thường xuyên vượt biên theo đường rừng núi mỗi khi mang hàng cấm sang Trung Quốc. Thì vụ án xảy ra, chúng tôi đã có dấu vết của hắn xuất hiện tại vùng biên. Thế nhưng hắn ẩn nấp đâu đó rồi lại về Hà Nội thì sao? Nhưng dù sao tôi sẽ cho tất cả cảnh sát vùng biên chặn mọi ngả và phát lệnh bắt hắn. Chính tên này tôi cũng đang săn đuổi bấy lâu vì một vài vụ khả nghi khác. Nếu hắn đang làng vàng ở Quảng Tây, chúng tôi sẽ tóm cổ hắn trong vòng 72 giờ. Trần phát như được tiếp thêm nguồn năng lượng từ người đồng nghiệp những lo âu về sự nhật thành hợp tác của nước bạn đã được giải tỏa. Tôi muốn ông cùng đi với tôi đến bộ hàng. Lưu ân cần nhìn phách. Nếu hắn qua ngã Lặng sơn thì không thể không qua thị trấn bộ hàng. Chúng tôi sẽ cử một đội trinh án xuống cắm chốt ở đó. Còn bây giờ xin phép ông ngồi chờ tôi một lúc. Chú ta lưu đứng dậy tím về phía bức tường kim loại màu đen gần đầu xe sắt sâu ghế lái xe. Ông ta ấn bằng số trên tường và một ngăn tủ tự động nhô ra một chiếc máy tính màn hình lớn. Ông lấy một trang từ tập hồ sơ của Trần Phách, đặt lên một chiếc máy quét bên cạnh rồi bắt đầu gõ xuống bản phím Có mấy tiếng bíp vang lên trong vòng một phút, chiếc tăng kéo tự động thu về, lưu rút chiếc máy điện thoại. Gắn trên xe nói như hét vào mất mấy câu gì đó mà Trần Phách không hiểu Nhưng ông lờ mờ đoán rằng một bệnh bệnh nào đó từ người đứng đầu interview này đã được phát đi Các máy liên tường vẫn nguyên khuôn mặt lạnh như tiền Ông ta uy nghi tiến về phía Trần Phách Căn phòng khá hẹp và thấp làm cho vóc dáng thấp lùn của lưu bóng dưng trở nên đồ sổ lạ thường Ngồi xuống cạnh Trần Phách đang vẻ chậm tư liêu nịnh nở ra một đường người nhẹ nhõm làm mùi cồn phả ra thoang thoảng. Hãy yên tâm, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Chưa đi Lan Vu, chưa đến Nam Tu, đã đến đây thì phải biết thưởng lãm rượu ngon và cảnh sắc. vụ này xong tôi đích thân tái xe mời ông đi hồ Lan Vu. chính nơi đây quan vũ ngày xưa câu cá ba ngày ba đêm quên cả ăn đấy. viên thiếu tá lại cười lên khoái trá trong khi tay kia thò xuống cầm bàn tìm lại chiếc chai chân phách mắt nhìn chăm chăm về thành xe đối diện qua những ô cửa sát nhau ông dõi mắt ra ngoài phố chiếc xe đang chạy với tốc độ chóng mặt những cột đèn đường khu phố hòa nhoáng, những hàng cây đính đèn kéo như vệt sáng hòa vào nhau trong đêm lúc này đã quá hai mươi giờ chương mười ba một buổi sáng, thiếu long mở hộp như ngoài cổng và nhận được một bức thư lạ. nó không có tên và địa chỉ người gửi, dấu bưu điện thuộc thành phố lạng sơn. thận trọng vì sợ bom thư, anh không mở ra cũng không dám mang nó vào nhà. tò mò muốn biết nội dung bên trong nhưng không dám mạo hiểm. anh soi kỹ dưới ánh nắng và sờ nắng tìm kiếm vật lạ có thể có. không có gì khả nghi, anh quyết định mở bức thư lạc danh. Một mảnh giấy gấp lại chỉ vẹn vẹn vài dòng chữ mực in rất mờ Nạn nhân đầu tiên Thúy Nga, 22 tuổi 34, Lê Trân, Hải Phòng Long ấy làm lạ với nội dung kèm theo Anh nhập tức nhớ lại màu giấy trước kia Phan Thị Hạ Vi Tuổi 19, Trú Tại, L, 23, Thái hà Chúng có liên quan gì đến nhau? Ai gửi cho mình đây và dụ ý gì? Liệu số phận của cô Thúy Nga nào đây Có giống với Hạ Vi hay không? Lòng băn khoăn, định mang thẳng lên cơ quan, chếp anh hôm nay đã ra sân bay đi Nam Tu nên thượng quý lương, tạm thời, thư lệnh chỉ huy thay ông. Nghĩ đến tính châu ngạo và hai cười kháy của vị đồng nhập chỉ hơn mình có hai tuổi, lòng thôi hẳn ý định cho hắn sĩ vào. Dù tốt hay xấu, đây cũng là thứ riêng gửi anh và không muốn cơ quan can thiệp, nhưng phải có cách xử lý khôn ngoan với nó. Sau một đêm suy nghĩ, có thể nguy cơ nào đó đang chờ đón cô ca sĩ đất cảng. Một kẻ tốt bụng nào đó muốn cảnh cáo Nhưng không tiết lộ tung tích cũng nên Cần phải hành động gấp Ngay chiều hôm đó Sau giờ nghỉ Lâm bắt xe xuống tận Hải Phòng Và tìm ngay đến văn phòng thám tử Đại Phu Mà anh thấy quảng cáo rùng bên trên mạng Không phải tìm lâu Văn phòng này đóng tại một tòa nhà 12 tầng trên phố Chu Văn An Tiến đến cánh cửa đang mở sẵn Anh nhìn thấy một thanh niên trẻ mang Đang ngồi trước một chiếc máy vi tính sách tay Chào anh Cho hỏi đây là văn phòng thám tử đại phu à Vâng đúng rồi Với anh ngồi xuống Hắn chỉ chiếc ghế đầu trước mặt rồi đi ngay vào đề Xin hỏi anh có việc gì Theo dõi vợ mình hay con cái Không Thế hay là theo dõi đối thủ kinh doanh chứ Trông anh có vẻ hơi giống doanh nhân đấy Ngã nhân biên dói mắt từ trên xuống dưới Cũng không Thế anh cần gì ở chúng tôi tôi cần theo dõi thúy nga long nói nhát gần gã trực ban lộ ngay về thẳng tốt long như đang bị xin đều bởi các tay chị nhăn nhạn ngoài cảng hắn nhìn khắp lượt dung mạo người khách từ mái tóc rẽ ngôi gọn gẽ cho đến đôi giày da bóng loáng mới yên tâm đây là lời nói nghiêm túc không lẽ anh cũng là bồ của cô ta không bồ nhí gì đây hết cô ta sắp gặp tai họa và trách nhiệm của một người anh như tôi Không thể để em gái mình bị hãm hại Ông là anh trao Thúy Nga Xin lỗi Nếu vậy thì các nhà báo địa phương Có sơ xuất khi phao tin Cô ca sĩ là con một Nhưng không sao Cái quan trọng là tại sao anh lại dám khẳng định cô ta sắp gặp tai họa Mà ai gây ra chứ Lòng nhấp mép cười gượng gạo Về sự sơ xuất của mình Lẽ ra anh lấp liếm Tôi hỏi khi không phải Anh không đúng là dân Hải Phòng chứ Nếu đúng thì tại sao lại phải vặn vẹo tôi như thế? Có cô em bà con xa xinh đẹp như thế thì tại sao không nhận đại là em gái cho nó sang mà có gì sai đâu cơ chứ? À, hóa ra là anh con bác, thằng nào cũng có nét hào hào. Đến lúc này gác trực ban dám khẳng định trước mắt mình là một tên bất hào, một kẻ mạo xanh đội lốt truy thức hoặc đại loại thế. Nếu không tại sao hắn lại biết trước tai họa sắp xảy ra nếu không do hắn hoặc người quen hắn trực tiếp gây ra khó hiểu hơn là sao một gã xã hội đen như hắn không tự xử lý mà lại đi nhờ thám tử. tuy nhiên, chiến lý kinh doanh nhắc hắn rằng khách hàng là thượng đế và dù sao đồng nương còm hàng tháng của hắn lại phụ thuộc vào những khách hàng gian dở mà trước mặt hắn là một ví dụ. thấy gã trực ban có vẻ suy suy, long đi vào chi tiết. tôi là anh họ cô ta dưới huyện lên. Bố cô ta rất vui vì con mình đang thăng tiến trên đường nghệ thuật, nhưng cũng lo lắng vì con gái sớm có những quan hệ phức tạp mà tuổi đời cô ta thì không lường hết trước được. Ông ta muốn tôi để mắt tới con gái mình và theo sát tới quan hệ của cô ta, từ lịch trình sinh hoạt và nhất là những chuyến đi lưu diễn xa. Gần đây cô ta đang bị đe dọa đến tính mạng do một số kẻ xấu giấu mặt nào đó, vì vậy tôi tìm đến công ty thám tử là một sự lựa chọn đúng đắn và kịp thời nhất. Hừm... Thế cửa, bịa giỏi lắm. Ông nói phải, sau vụ mấy cô gái người mẫu mất tích, chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị kiểu này. Qua thường tội phạm bí mật ngày một đông mà lực lượng công an lại quá thiếu và yếu, thám tử tư chúng tôi nhanh chóng khoảng lớp vùng chúng an ninh này. Nhưng tôi yêu cầu ông phải tuyệt đối mật bí mật. Anh yên tâm, một trong những nguyên tắc làm việc của chúng tôi là bí mật mà. Anh xem anh quay lưng chỉ tay chiếc bảng kẻ đỏ trên nền màu xanh nổi bật dòng chữ slogan bí mật hiệu quả uy tín. viên tham tử ghi chép đầy đủ các yêu cầu rồi phát nhanh một hợp đồng trong giấy lát. Đây là hợp đồng, mời anh xem rồi ký vào. Long liếc qua rồi dừng mắt để điều khoản thanh toán hợp đồng. Thế tôi phải thanh toán 50% trước ư? Vâng, chúng tôi cần nhiều chi phí triển khai phi vụ. Nếu đối tượng xuất ngoại Chúng tôi sẽ báo trước cho ông Để thỏa thuận bổ sung chi phí Long nấm lựa một lát Rồi ký rẹt vào Không quan trọng Vấn đề là được việc và chiến công Mới là điều anh đang hướng tới Xin anh để lại địa chỉ liên hệ Long nghĩ một thoáng Rõ ràng không thể để điện thoại cơ quan Và số di động Vì có thể bị cấp trên phát hiện Điện thoại nhà riêng thì anh toàn vắng nhà Anh chờ cho một lát Long xuống phố thấy một đại lý sim thảy, anh rẽ vào mua một số Vietcom, hình như đang phát hành gói khuyến mãi mang tên quả táo thì phải. Năm phút sau anh đưa lên cho viên thám tử số thi bao và không quên dặn trước khi ra về. Anh cứ nhắn tin bảo đó, nếu gấp gáp tôi sẽ điện thoại ngay, nếu không, hàng ngày sau 12 giờ đêm tôi sẽ trả lời mọi tin nhắn của anh. Từ lúc đó, trong người long luôn thủ sẵn một chiếc sim điện thoại di động Mỗi ngày hai lần trưa và tối Mỗi khi chỉ còn lại một mình anh Cũng lại mở ra kiểm tra tin nhắn Chờ đợi một điều bất thường gì đó Sang ngày thứ hai Trước giờ cơm bùi ngoài quán cạnh cơ quan Gọi cho thực đơn sườn rán Và một lon bia Anh rút ví lấy chiếc sim cài vào máy Lòng nôn nao mở tin nhắn Tin đầu tiên anh nhận đó là Hãy gọi cho tôi trong thời gian sớm nhất Tin vui hay buồn đây Anh bước ra khỏi quán cơm chật chội, Rồi gọi điện Bên kia là giọng một thám tử. Alo, anh Long đúng không? Tôi là A1 đây. Dẫn ra biệt danh vị thám tử đặc trách vấn đề của mình, anh nói ngay. Xin nghe, có tình hình gì mới hả? Tôi có thể gặp anh để nói rõ hơn không? Không được, nói luôn không được à? Cứ nói qua điện thoại đi. Đối tượng này hết sức phức tạp, quan hệ vô cùng mờ ám, rất nhiều đối tượng lạ mặt bỗng dưng xuất hiện. Thế thì mới cần đến các anh, lại đòi tiền đây. Vâng anh ạ, sau gần hai ngày theo dõi, chúng tôi luôn có hai thám tử thay phiên nhau bám sát hai tư trên hai tư. Chúng tôi phát hiện ra một đối tượng lạ mặt, anh ta chỉ mới xuất hiện hai ba hôm nay và luôn luôn tìm cách tiếp cận của ca sĩ. Từ sang diễn, quán bar thậm chí mỗi khi đi mua sắm, hắn cũng léo đéo theo sau. thoạt tiên chúng tôi tưởng hắn là tay thám tử nào từ công ty khác, nhưng... Không ai dần ẩn tích như một thám tử tư chuyên nghiệp. Thằng này nó công khai làm quen và rất ca lăng cố thể hiện mình để lọt vào mắt xanh người đẹp. Rồi sao? Họ quen nhau rồi chứ. Vấn đề còn hơn thế. Đẹp mã, bảnh trẻ và trẻ chung Nó trả khai 7 hay tuổi gì đó. Đi xe ô tô đắt tiền Còn Aston Martin đấy. Ở hai phòng chỉ có hai chiếc thôi. Thằng này đang tán tỉnh cô ca sĩ và hình như cô ta cũng sắp đổ rồi cứ tiếp tục theo sát xem hắn định giở trò gì. Tôi xin nói thêm, anh nên nhớ kẻ làm việc xấu luôn ngấm ngầm ẩn mình chờ cơ hội mới ra tay. Tôi góp ý với anh, đặc biệt để ý khi cô ta đi đêm hay đi đâu một mình. Đầu dưới bên kia có tiếng cười khúc khúc. Bác này dạy khô nem đấy ạ. Bác cứ quy lên thành phố nhìn đâu cũng thấy cả các, chúng tôi vẫn không rời mắt khỏi cô ta đâu. Anh yên tâm sếp đi vắng và tay lương cũng thường bất hút với những vụ án mới Với kinh nghiệm của mình Anh không tin một vụ bắt cóc lại xảy ra với một cô ca sĩ luôn được người yêu Và các tám tử tư chăm sóc chu đáo như vậy Tuy nhiên, linh cảm đôi khi lại lấn áp những suy nghĩ logic của mình Lăng chốc chốc lại thay chiếc sim khiến mãi kiểm tra xem trong giờ làm việc Gần nửa đêm Lăng mới về đến nhà Tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên giường Lăng quyết định thay sim kiểm tra lần cuối Anh giấu giếm gì thế? đưa tôi xem. Thu Hương vẫn trước khăn từ bồn tắm đi ra làm long giật bắn người, cầm chiếc Motorola đời cũ đã bị tháo pin trên bàn, lang ngập ngừng nhìn vợ, không biết nói sao cho đúng. Nhắc nhìn chiếc sim đang nằm trong ví của anh, cô ta ập tới giật chiếc ví, món chiếc sim có hình quả táo ra rồi nhìn anh dữ dằn. Mấy hôm nay, đêm đêm tôi thấy anh tập thò tháo tháo nắp nắp. Tôi tưởng một hai lần tôi lờ đi hôm nay anh lại thò thột nhăn bụng nhất định có gì mờ ám long nuốt ửng ửng rồi gằn lên công việc của tôi cô đừng đừng có hổ đồ không tin mở ra mà xem đi nào long nói cứng với phụ nữ càng mềm yếu nó càng nấn nứt anh trời chiếc máy ra ném thẳng vào tay vợ thu hương cực chẳng đã nhất khi mà máy rồi bật lên ngay tức thì ba bốn tin nhắn thi nhau ập tới người gửi vô danh Bật lần lượt từng mẫu và khuôn mặt khả ái cô ta sám dẫn đi trông thấy. Anh Long, đêm nay em gái anh lại cặp kè với hắn. Có cần theo dõi thằng cha hám gái này không? Chúng rất nhau và khách sạn, tôi đang thuộc bên ngoài, có gì báo anh sau. Trời đất, quỷ tham ma bắt thằng A1, Long nhìn mặt vợ và đoán nội dung tin nhắn. Anh quên dặn tới thám tử những mẫu tin nhạy cảm không cần thiết thì đừng gửi. Thu Hương buông máy xuống bàn rồi quay sang nhìn anh vô cùng xa lạ. Công việc của anh như thế này hả? Em gái hả? Bây giờ tôi biết là anh có em gái cơ đấy. Thu Hương cười cay nhiệt. Mà em gái tập kè với bạn trai anh cũng soi mói ư. Nói thật đi, cô ta là ai? Ai nhắn tin này cho anh? Sao em lại chỉ chết anh như vậy? Đây là một vụ án mà anh đang theo dõi. Chúng công việc của tôi cô không được... Lòng nhấn mạnh từ công việc... Mỗi khi bị vừa ép cung, anh chỉ biết biếu díu vào từ đó. Thôi đi, nghe giọng văn kẻ nhắn tin không có gì là có văn hóa cả, mà uống kẻ nhân danh công việc để lén nút quan hệ ngoài luồng. À mà công việc, thế tôi sáng mai sẽ hỏi ông phát đó có đúng không? Ông ấy đi công tác rồi, lắm buộc miệng và nhận ra mình quá thụ động. Thế thì ông Lương, tôi sẽ gặp ông ấy. Khuôn mặt viên thượng úy đáng ghét lại hiện lên, mỗi khi anh làm sai hay nói hớ ra điều gì, hắn đều nghe răng ra cười. Không hiểu sao một đứa cách như vậy lại leo lên được thảm thượng úy. Nếu vợ mình mang tin này đến hỏi hắn, thì sẽ là một trò hề không gì có thể thú vui hơn cho hắn. Đối lý, thật ra có lý, nhưng bản tính ghen hờn mù quáng, làm vợ anh không còn là cô giáo ngoại ngữ đáng yêu và sáng suốt như thuộc nào. Đối mặt với không biết bao nhiêu tên đầu bò, bắt ngựa ngoài xã hội, không làm anh run sợ, năng vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại nhu nhược trước một người đàn bà nhỏ bé ít tuổi hơn đang trú ngụ ngay trong chính căn nhà mà mình xây lên. Ngồi được trên lông, lòng ngỡ mình không khác một tên trộm bị Trần Phách tra khảo mấy năm về trước mà chính anh chứng kiến. Khi đó, sau khi bị hỏi cung gay gắt, tên trộm ngồi lì Hàng giờ không nói lên điều Trần Khách ưng ý, bị dồn đến đường cùng, hắn bất thần vung hai tay có chiếc còng sắt tán mạnh như búa bổ làm chiếc bàn của ông vỡ toan trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Phách. Về sau, mọi chứng cứ đều ủng hộ hắn vô tội và Trần Phách nhận ra một điều, khi chính nhớ bị hoài nghi và ó ép có thể kích động một sự nổ vỡ kinh hoàng. Lòng bất giác lắm lấy chiếc ấm pha trà Mặt ngước lên bắt gặp ánh mắt vợ Vẫn nhìn hầm hầm đầy thách thức Và tiếp tục đai nhiến Sao anh ngồi nghệt mặt sợ thế hả Không nói cho tôi biết con bé kia là gì của anh Từ ngày mai đừng mò về ngôi nhà này nữa Tới số Vung mạnh tay đập chiếc ấm tức trên bàn Làm bảnh kính dẫn chiếc ấm vỡ tan tành như đạn pháo Lòng đứng bụt dậy Tóm lấy đôi vai người vợ trẻ đang kinh hiếp hét lên Mày Mày Mày vu khống tàu mày kiếp Không tin nhau thì bỏ đi cho rạch Lòng giận dữ dẫm lên đống mảnh rành định bỏ vào buồng Khi buông tay, bất thận Tấm thân mềm mại của vợ rũ xuống Làm anh quay phát đỡ lên lưng nàng Trước khi ngã lên đống thủy tinh Bao nhiêu hỏa khí tan biến Và nỗi thương tạm dâng lên tràn ngập trong tim anh Chương 14 Tại sản diễn ở trung tâm văn hóa quận Trân Châu Tuy ra vé gót 50 cân tóc Nhưng đêm nay không còn một chỗ trống chưa hết tiết mục của mình và phải chờ xong phần hip hop của mấy cậu nhóc cô sẽ hát nốt bài tình đã vội đi của nhạc sĩ Nguyễn Vinh Tiến và chấm dứt phần diễn hiện tại tại đây. Vẻ mặt sút sáng hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây của cô ca sĩ đang ăn khách, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu có quai đeo bằng bạch kim, mình lỡ dư bên ấy mất rồi. Thời gian thêm 15 phút không đủ để cô di chuyển đến điểm tiếp theo là vũ trường tham cho bàn múa Với nhóm Korn Girls, nịch trị sâu của cô ngày càng dày nên tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng mà bất cứ ca sĩ nào cũng đều mơ ước. Rốt cuộc, màn hát nháp được các nhạc công thực hiện lồng ghép trên cả hoàn hảo, tiếng bô tai chưa dứt nhưng cô đã có mặt ở cánh gà để thay lại trang phục hở lưng của mình, rồi nhóng một cái cô đã phơn phớn trở lại bộ quần áo thun quần lường quàng dây dích ưa thích của mình. Nàng đã trễ tới 20 phút, cũng tại viên đạo diễn chương trình quá cầu toàn khi bắt đầu chậm chễ Hối hả bước ra cửa sau nơi chiếc Aston Martin của người bạn trai đang đợi sẵn, truy nhà tung tăng nhảy chân sáo tiến về sau xe mở cửa. Chiếc xe siêu sang của chàng quý tử êm ái trườn ra cổng rồi hòa vào dòng người quần quật trong ánh đèn đường màu hồng nhạt, hai phòng về đêm huyền hoặc qua những màn sương từ cửa biển trôi về. Đợi lâu quá hở cơn Em sẽ đền cho cưng sau buổi diễn đêm nay nhé. Cô gái cười khúc khích, rụi mái tóc nhộm đỏ và gáy một cậu choi choi đang cầm lái. Cậu ta vẫn im lìm, nắm chặt vô lăng chăm chú nhìn phía trước. Thái độ nghiêm túc lạ thường làm cô gái càng lặng lơ mơn trớn. Như thế vẫn chưa đủ hạ cưng, vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa nào? Nói đi em sẽ chiều. Cô gái biết cái đầu đinh có lọn tóc buộc như màu gà của bác tải ra sau, bất chấp chiếc xe đang lao với tốc độ 80 km trên trên phố Đông Đúc. Bất đắc dĩ, người lái xe quay lại làm cô ca sĩ giật thoát người, ngát dập vào hàng ghế sau. Anh ta không phải là bạn trai cô. Há hốc mộng kinh ngạc hồi lâu, cô ta mới định thần trở lại và tính chuyện đối phó. Sau khi nhận ra người lái xe không phải là các bạn trai mới quen, cô nhận ra luôn chiếc xe cũng khác nhiều điểm và... Mà... Rõ nhất là lớp đệm dưới cặp đùi trần của mình màu đen thay vì màu trắng Anh là ai? Dừng xe lại Cô dương cảm hét lên nhưng bội nhận ra làn âm thanh lạnh lót của mình quá vô dụng Dừng võ mồm hay thậm chí cả võ thuần để đe dọa các đàn ông lực lưỡng bạm trợn trong xe của hắn thì thật là hài hước nhẹ nhàng kéo khóa chiếc túi sách hiệu Gucci. Cô lén móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng tiếng tỏ tia đang nguyền rùa kẽ văng lên gần như tức thảy sau khi cô ấn số. Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại Samsung đời mới nhất, cô như điên lên khi cột sóng bên trái biến mất, hệt như đang truy vào một chiếc thang máy ở tòa nhà thang. Sóng di động trên chiếc Aston Martin đang bị làm nhiễu bởi một máy phát sóng tần số thấp gắn vào ổ sạc điện thoại đang nhấp nháy như con đom đóm đỏ chót. Cô ca sĩ hoảng hốt khi chiếc xe chạy chậm lại rồi rẽ về con đường vắng vẻ tối om dẫn ra cảng biển. Ngồi thu lưu một góc ghế, cô gái đập tay như điên loạn lên cửa kính dày cộp, đòi xuống nhưng gã lái xe dường như còn chạy nhanh hơn. Bất lực, hoang mang tột cùng và cô gái chỉ còn cách là ngồi, mếu, họ sẽ làm gì con đấy, cha mẹ ơi. Viên thám tử tư mang biệt danh A 1 trong vài gác xe ôm đang ngồi cột gù trên chiếc ghế mút cũ mềm. Chú chó lại ngó vào cổng chính nhà văn hóa Trân Châu. một tiêu của rất rõ ràng, đó là theo dõi từng bước chân của ca sĩ trong mọi trường hợp cho đến khi được đổi ca. Đêm vậy hắn mới được nghỉ sau khi viết bản báo cáo tóm tắt trong ngày. Khi chiếc Aston Martin chui vào cổng chính rồi đỗ ngay sau sân chờ cô ta như thường lệ, hắn đã thầm lo rằng nếu chiếc Aston Martin này lát nữa đi về phía tuần châu liệu không biết con quay gì xét của hắn có đủ xăng để theo bọn danh kia lên đó hay không? chẳng phải đợi lâu và giác quan thứ sáu của hắn quả không nhầm khi chết xíu hộp vội vã tiếp ra cổng thủ và nhằm hướng đường cao tốc đi tuần châu thật chết tiệt lẽ ra chiều nay mình nên đổi con suzuki bộ hai năm phân khối cho tay việt mới đúng hắn thẩm trách bản tính thiếu quyết đoán của mình. Tai lại quay mũ bảo hiểm và đạp cần khởi động, chiếc query 110 khói rễ khói bám theo chiếc Aston Martin đang băng băng trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Mặc dù trời tối và đang mưa phùn, tuy ảnh hưởng ít nhiều đến tầm nhìn, nhưng hắn kiên quyết không để chiếc siêu xe, xe đi lút tầm mắt. Từng tự hào là tay đua mô tô hạng nhất của đội sinh viên cao đẳng dạy nghề Hoàng Hoa Thám, hắn có khả năng sử dụng mọi loại phương tiện và vượt mọi địa hình. Tuy nhiên, khi chiếc ô tô đã thoát ra khỏi khu phố Đông Đức và hướng về đường cao tốc, hắn thực sự cảm nhận được tính ưu việt của loại xe bốn bánh. Chủ tính chiếc xe tiếp tục đi theo hướng Bắc và sẽ trải qua trạm thu phí phía trước cách đó 70 km và hắn sẽ thừa sức bắt kịp. Nhưng khi chiếc xe đi chậm lại rồi bất ngờ rẽ vào đường cạn, chìm trong bóng đêm làm ám sửng sốt. Chúng nó làm trò gì ngoài bờ sông này nhỉ, dừng lại châm điêu thuốc để chiếc xe đi xa một đoạn nhằm tránh bị nghi ngờ hắn nhang nhang mắt nhìn bãi ngô cao lút đầu dọc hai bên đường đang hòa trong làn mưa bụi li ti và thử đưa ra các khả năng có thể xảy ra thứ nhất tên lái xe sẽ ham nhíp cô ta ở bãi ngô ven đường nhưng sao lại phải chọn nơi đây nhỉ thứ hai chú hẹn hò với ai đó trên một chiếc tàu hàng nhưng sao lại khuya thế thứ ba hắn đã giết cô ta và sẽ giấu xác xuống đây lý do này thì có vẻ khả di hơn Rồi sau hắn sẽ có những bức ảnh quý để bổ sung vào tập hồ sơ đang dang dở. Thám tử A1 đút tay vào túi áo măng tô, lấy ra một chiếc ca lông A480, cài lại chế độ chụp đêm rồi âm thầm bám theo. Chiếc xe chạy hết con đường vắng, dẫn ra cảng rồi bất ngờ rẽ sang một con đường nhánh mọc đầy lau sậy, dẫn thẳng ra bờ sông và chỉ dừng lại khi cách mất nước vài bước. Hắn lập tức nhận ra một chiếc xuồng nhỏ mui kín đỗ sát bờ sông đang trở sẵn linh cầm việc chẳng lành sẽ xảy ra với cô gái, nhưng bản năng sinh tồn lại kìm hắn lại cho sự nguy hiểm có thể xảy ra. Thay vì lao tới can thiệp, hắn lại tắt bụi chìa qua xe và quay đầu trước quay để phòng trường hợp phải bỏ chạy thoát thân. Nắp xuống bụi cây thấp trước mặt, hắn bật máy ảnh ống kính để chiếc xe và bắt đầu chụp. Hắn vội vã hạ ống kính xuống để nhìn cho rõ khi có hai bóng đen từ chiếc xuồng bước lên mở cánh cửa trước ô tô. Có ánh sáng mờ mờ từ những con tàu hàng gần đó, hắn thấy chúng lôi một người phụ nữ từ trên xe dẫn lên xuồng rồi nô máy lao đi như bay về hướng bắc. Tranh thủ chụp lại chiếc xe lần nữa rồi hắn nhổm dậy đẩy chiếc quay đi khá xa rồi nô máy bỏ chạy trước khi chiếc Aston Martin nhận ra hắn. Tiểu Vy Long đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Thu Hương dường như cũng đã quen với cảnh ngộ khó chịu thường xảy ra như cơm bữa này vì đó là một phần cuộc sống của chồng. Đúng như Long chờ đợi, số máy A1 hiện lên, một cuộc gọi quan trọng hơn bất cứ giấc ngủ nào, anh bật máy rồi ra phòng khách trao đổi. Anh Long, tôi bắt buộc phải phá hỏng giấc ngủ của anh vì một tin động trời mà tôi sẽ nói sau đây. Giọng nói đầy vẻ gấp gáp của A1. Long bật đèn neon rồi ngồi hẳn xuống ghế sofa, thổi phần vấn đề quá mức là những chiêu bài của nhóm thám tử tư. Sao? Có gì nghiêm trọng hả? Quá kinh hoàng anh ạ, Thuy Nga đã bị bắt cóc rồi. Hả? Năm đụng đợi chân tay, dính xác trước máy bên tay, anh nhộm phát dậy, đứng như trời trồng giữa nhà. Khi nào vợ ở đâu? Ai bắt cô ta? Mới cách đây chục phút, tại cảng sông Hải Phòng, tôi đang trên đường từ hiện trường trở về nhà và đang bám sát bọn chúng. Một đám người lạ thực hiện vụ này, tuy nhiên, có thể ông nhận ra chúng nếu như ông xem những bức ảnh nhập vụ của chúng tôi. Khoan! Ông nói đã đang theo dõi bọn chúng phải không? đúng hơn là chúng đang giật theo tôi. Tôi đã rời khỏi hiện trường và đang phóng nhanh dự bay về văn phòng. Có thể chúng đã phát hiện tôi theo dõi và đuổi theo. Tính mạng tôi bây giờ cũng đang nguy cấp. chẳng các gì em gái của ông đâu. Cẩn thận đấy, tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Yên tâm, khi tôi chủ động cắt đuôi, không tay đua nào có thể theo kịp tôi. Tôi sẽ pha sẵn cà phê đợi ông tại văn phòng nhé. Chúc ông đi an toàn. Hả, máy xuống. Lòng thấp thỏm lâu âu nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm Thời thám tử theo dõi là một việc làm không minh bạch gì cho lắm Nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại Đây có thật là một vụ bắt cóc hay không? Một tên bắt cóc phải viết thư báo chức cho cảnh sát Trước khi hắn ra tay ư Nếu vậy thì đây là một kẻ điên khùng Hoặc là một vờ kịch được một kẻ cao siêu lập ra Để phục vụ cho âm mưu nào đó Mà anh chưa thể nghĩ ra Và biết đâu anh cũng đang bị chúng theo dõi từ lâu ngồi lại xuống sofa chống tay lên cầm để hồi tưởng lại những sự kiện gần đây vụ án hạ vi mất tích được ai đó để lại tên tuổi này đã gần một tháng trôi qua mà vẫn biệt vô âm tín lá thư nặc danh ghi rõ tên tuổi nạn nhân bút theo đang làm anh liên tưởng đến một vụ bắt cóc sẽ xảy ra trước đây phá án anh đã từng nhận được thư đặc danh nhưng chỉ đe dọa những chiến sĩ mới vào nghề nhằm mục đích làm anh ta chùn bước nhưng lần này thì không thể nào cắt nghĩa nổi Trừ khi trong một tổ chức tội phạm đang đấu đá nhau và mượn cảnh sát để ra tay loại trừ kẻ chống đối. Lời giải sẽ sáng tỏ sau khi vụ án này được giải quyết và thật dễ dàng khi manh mối gần như đang trong tay tên thám tử A1. Có lẽ anh sẽ phải cảm ơn lá thư đặc danh kia nếu lập công lần này. May sao chưa ai biết đến lá thư đó ngoài anh. Bí mật này sẽ làm nên chuyến công bất ngờ. Đang phân chấn với những vinh quang tưởng tượng thì có tiếng bước chân sột soạt, soạt từ trong phòng. Lòng giật mình nhận ra thu hương trong bộ đồ ngủ đang uể oải bước ra. Giờ này anh vẫn ngồi đây hả? Được ngồi đây còn tốt chán, tôi sẽ đi hải phòng ngay bây giờ. Sau vụ đập vỡ bàn hôm kia, chất giọng lòng đã rắn rõ lên nhiều. Người vợ trẻ mòn mắt không tin vào tay mình. Đi hải phòng, bây giờ, anh... Việc gì mà phải đi ngay, may không được sao? Cô ta định hỏi có phải vụ em gái hôm kia hay không nhưng rồi lại nín thanh, lòng dưng dừng. Nếu bọn cướp cũng nghĩ đến mai hay làm thì tốt quá, đừng nói với ai tôi đi đâu trước khi tôi quay về. Mắt cô vợ càng tròn xe nhìn anh nửa ngỡ ngàng, nửa hoài nghi, nếu như trước đây nàng sẽ tóm cổ áo anh lôi xình sạch lên giường. Nhưng khi đã hiểu những đặc thù công việc của chồng, nàng đã có những thể hiện đồng cảm hơn nhìn cô vợ tiếu nhiều đứng thân thở, long định hôn lên mái tóc xõa xuống vai, nhưng chợt nhớ rằng đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nên anh nhanh chóng tiến về móc treo quần áo. phải xuống hải phòng xác minh độ tiên cậy của cả thám tử thích cưng điệu vấn đề để vòi tiền này rồi mới hành động dứt khoát được. viên thám tử tư quay xe theo quân đường cũ trở về, nhận thấy chiếc xe còn không có biểu hiện rượt đuổi, làm hắn ta lại tò mò, cố tình đi chậm để chiếc xe gần kịp mình, hắn lại phóng nhanh lên phía trước. Qua kính chiếu hậu, hắn nhận ra chiếc xe đang rẽ sang đường vành đai, hắn quay đầu xe và âm thầm bám theo, đường vô vắng tanh. Việc đau đám cự đi gần trong khoảng thời gian dài sẽ bị nghi ngờ và không ai dám đảm bảo rằng con bồi sẽ không quay lại đớp kẻ bám đuôi. Chiếc xe dừng lại ven đường, rồi một bóng đen trên xe bước xuống đi nhanh vào ngôi nhà ba tầng mặt phố, một khoảnh khắc chế môi đắt giá, A1 phanh kết, tấp xe ngay về hè, để trước ca lông ra bấm lấy hai kiểu chiếc xe lại từ từ chuyển bánh buộc hắn phải vặn tay ga mới theo kịp. chạy thêm khoảng hai cây nữa chiếc xe của hắn bất ngờ khự lại rồi tâm bặt hết xăng. hắn ngã rúi rủi trên ghi đông và nguyền rùi chiếc xe như thể sắp lịm xuống bờ kênh trên đường nguy hiểm quá người trong xe sẽ quay lại giết án để biết đầu mối. Bật bình xăng phụ rồi nghiêng xe, lắc nhẹ ba cái, hắn đạp cần khởi động rồi vô chạy vào con đường tắt sau lưng nhằm hướng ngăn nhất về thẳng công ty. Thiếu y lòng đi công ty thám tử đại phu lúc 3 giờ 25 phút sáng, thành phố càng đã im lìm trong bóng đêm nhưng một mặt trận ngầm giữa kẻ bắt cóc và những chiến sĩ an ninh lại đang vào những giờ phút căng thẳng nhất trong căn phòng 25 mét vuông đã đóng kín cửa có trao biển công ty thám tử đại phu lòng như bị hút hồn và những bức ảnh đặc biệt chiếc Aston Martin màu đen mang biển số 31A 2345 hai khuôn mặt từ chiếc Cano và bóng đen xuống dọc đường vành đai chỉ nhìn qua lòng đã nhận ra chủ xe là ai một tên khác quen đã truy vào khách sạn ven đường Hai kẻ lạ mặt còn lại chỉ có cách tra thư viện, ảnh phạm nhân và những kẻ tình nghi trong hồ sơ của công an hải phòng. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu tóm gọn tin đang ẩn nấp trong khách sạn, đang nhìn những tệp ảnh quên hẳn cơn buồn ngủ bởi mệt mỏi sau chặng đường 120 km, lòng nhìn mặt A1 bằng cặp mắt biết ơn và rực rỡ niệm phấn khích. Em gái ông bị bắt có gì mà ông vui thế? Viên thăm tử nhìn Long vẻ ngời ngợ. Đúng hơn là tôi nên mừng mới phải. Nếu không biết trước vụ này, có lẽ gia đình tôi vô cùng hoảng loạn. Nhưng với những gì ông cung cấp, tôi định nên dành cảnh sát tới tóm gọi chúng khi chưa kịp ra khỏi đất Hải Phòng. Long cất giọng trịnh trọng. Anh Lê Vĩnh Kiên, thay mặt đồn 35, tôi, thiếu úy Lê Văn Long, chúc mừng sự dũng cảm và lan giả hết mình để có những tăng chứng đắt giá này. Long rút túi ngực ra trước tài cảnh sát đặt lên bàn. Vị thám tử tư dán chặt lưng và thành ghế như bị đóng đinh. Lòng trắng mắt như lôi hết ra ngoài, chân chối nhìn bị khách hàng mới quen mà miệng không thể tốt lên lời nào. Lòng nhìn hãng tiếp. Anh Kiên, không những khoảng 50% thanh lý hợp đồng mà tôi phải trả anh mà một phần thường xứng đáng nữa cũng đang đợi anh đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ còn gặp lại anh nhiều. Vụ án này rất nghiêm trọng và tôi phải báo cáo ngay cấp trên để triển khai truy bắt thủ phạm. Viên Thám Tử Tư vui vẻ xua hai tay ra trước mặt, hệt như khi đang từ chối tiệc mừng tuổi của ai đó. Ồ không, không nên để tâm đến chuyện nhỏ đó. Ông thú ý cứ dùng nó để làm tài liệu. Được hợp tác với các ông tôi, tôi thật hãnh diện lắm rồi. Hắn bối rối nhìn Long rút ra một chiếc USB cắm thật vào sườn máy tính. Nhìn viên thiếu ý đồn 35 đã copy xong tập ảnh và đút túi đứng dậy ra về. Viên thăm tử tư trẻ vẫn không biết phải trình bày thế nào với sếp mình vào ngày mai. Vậy là đi toi 5 triệu. Hắn nhậm tính. Không, tiền không phải là trên hết. Lý tưởng mới là cao cả. Chính sếp hắn vẫn dạy hắn như thế. Hắn nhìn viên cảnh sát mặt khuất sau cánh cửa, thang máy rồi thất thểu quay lại phòng làm việc. Ngả trên chiếc sofa chờ đợi một ngày mới mẻ hơn. Khi cánh cửa thang máy khép kín. Nòng lấy máy ra gọi gấp cho một người bạn đang làm ở phòng cảnh sát hình sự quận Trân Châu Alo, anh Phương vậy không? Em Long đây Đề nghị anh thần cấp cử ngay mấy trinh sát bí mật phong tỏa ngay tên khúc cầu đang ẩn nấp tại khách sạn Hương Lan, đường Nguyễn Văn Cử Vâng, phải tuyệt đối bí mật kể cả Dạ, em hiểu Vâng, đánh án mới ạ Em sẽ giải trình cho anh ngay sáng nay Gà lái xe trên chiếc taxi chở long từ Hà Nội xuống đang gắt chân lên vô lăng, ngã hết người trên chiếc đẹp. Lăng phải đập cửa kính hồi lâu, hắn ta mới giật mình mở mắt và nhận ra người khách đã đứng ngoài từ khi nào. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe chỉ 4 giờ sáng, ông ta lào bảo câu gì đó rồi mở cửa. Chiếc xe taxi hãng Mai Linh nấu máy rền vang cả góc phố nhằm hướng Hà Nội. Không có chỗ cho buồn ngủ và mệt mỏi lúc này, vẫn sung sức như một thanh niên 17. Lòng hâm mở đến cơ quan như thường lệ, khi đến cơ quan hình như đã có cuộc tranh luận nào đó từ rất sớm và âm thanh nổi nhất là thượng úy lưng, khi đến hành lang tầng 3, giọng anh ta trói trang vang ra ngoài. Đây là vụ bắt cóc thứ 3 trong năm nay rồi, rất tiếc thủ trưởng chúng ta lại đang vật vã ở vụ án nơi xứ người. Tuy nhiên, sức chiến đấu đồn 35 chúng ta không thế mà suy giảm, tôi sẽ cử người tham gia điệp vụ này nếu họ chính thức đề nghị. Long đẩy cửa bước vào, căn phòng đầy áp người dường như thiếu mỗi anh. Nhìn lương ngoài oai vệ, thay vào chỗ trần phách như là nơi để dành cho hắn. Long rón rén đến chỗ ngồi, nhưng viên thượng úy vẫn không hề nhìn thấy. Những chiếc đầu căng thẳng cắm gầm xuống bàn. Một cuộc họp sớm thường xảy ra mỗi khi có trọng án, vậy mà không ai báo cho anh. Long chợt nhớ chiếc điện thoại di động của mình đã hết pin từ tối qua. Giọng viên thượng úy lại xa xả việc này quá sức với công an hải phòng và chắc chắn họ lại gọi chúng ta lên thôi vụ này họ cần chúng ta giúp để có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nạn bắt cóc các cậu xem tờ báo sáng nay kia kìa thật nhanh chưa cầm tờ báo lên từ khoảng cách 2 mét long đã nhìn rõ mồm một khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đang trên sản diễn và phía trên dòng chữ người đẹp mất tích quả nhiên thời đại thông tin bây giờ Nếu bạn vừa trả lời phỏng vấn một tờ báo nào đó sáng nay, chỉ 60 điểm tâm là có thể thượng lãm sự thêm bớt hợp lý đến tài tình của cô phóng viên trên báo mạng rồi. Tiến lại cầm tờ báo lật sang trang sau, cả hai trang đầy chữ viết về vụ án đó, họ chưa biết gì hết, năng mừng thầm. Anh đưa cao tờ báo, che khuôn mặt có một khóe mắt đang cười, "Phần này mình ghi vào kỷ lục tốc độ phá án, mang thương hiệu Văn Lăng. Lần này trách nhiệm chính sẽ thuộc về cảnh sát điều tra Hải Phòng." Nhưng với tư cách chuyên gia và đàn anh nhiều kinh nghiệm Chúng ta không để họ đơn phương độc mã trong cuộc chiến này Nếu họ yêu cầu chúng ta Trung điện thoại bàn gieo vang Lương dừng lại nhấc ống ngay Sau một hồi trao đổi với ai đó Lương đặt máy xuống lắc nhẹ đầu mỉm cười Tôi đoán chẳng sai cái gì Đã có lời mời chính thức rồi Ai sẽ xung phong đi Hải Phòng và bóng cái đây Long đưa lên ngực Cố tình chạm nhẹ vật xếp USB rồi rõ dặc Tôi Dù khó khăn đến đâu Tôi sẽ trực tiếp phá vụ án này. Thủy trấn Poshan, một đêm cuối thu mở xương giá rét như thường lệ, mà lái chiếc Range Rover màu trắng, rời dinh thử xuống phố điều hành các phi vụ. Sau đó có thể hắn chọn một sòng bạc trên đại lộ Ren. Hoặc tùy cảm hứng, hắn sẽ lui đến hộp đêm Fanny, uống bia chi phát ưa thích. Đây là một trong những địa điểm ăn chơi của thượng lưu mới khai trương. Dù bất cứ đi đâu, làm gì, hắn cũng trở về với Hà Viên sau nửa đêm. Ngôi bị thự cổ kính trên đỉnh đồi, nằm trong khuôn viên cây xanh và đá phiến, có hai lớp mảnh đai hành rào bảo vệ. Mỗi vòng có một chút canh giữ cẩn bật, khoảng sân khá rộng, nằm trước căn nhà ba tầng màu xám, được chiếu sáng bởi những ánh đèn lam nhạt. Ngay cửa ra vào là một con chó khổng lồ, nằm ngoan ngoãn trước hiên không ai có thể ngờ rằng đó chính là hung thần cho những kẻ thâm nhập bất hợp pháp và dấu chấm hết cho những ai bất hạnh bị nó tấn công. Trên đồng hồ treo trên tường trong chốt cách đã chỉ sang một giờ sáng. một gã mặc đồ giản dị ôm khư khư rủi cối điện trên đùi. hắn dựa lưng vào tường, mắt hút vào màn hình TV đang phát buổi đua ngựa đâu đó bên châu âu. chục chọng gã lại đảo sang những màn hình có cánh hệ thống camera an ninh bóng hắn kẽ giật mình khi trên màn hình có một vật thể hình người di động dọc theo bờ rào phía sau hắn rách cậy mau lẹ tiến đúng vị trí kiểm chứng ngó quanh không thấy gì hắn lại quay vào chốt chỉ hai tiếng nữa là đổi ca hắn không muốn ngôi nhà quyền lực nhất vùng lại xảy ra tai tiếng gì trong giờ làm việc của mình hắn tắt tivi để tập trung vào công việc một hai phút trôi qua hắn sửng sốt khi màn hình đã xuất hiện hai bóng đen thấp thoáng mờ mờ ảo ảo rồi vụt đi con chó bách bất ngờ giống lên một hồi ghê giận. không nghi ngờ gì nữa hắn nhảy ra khỏi ốt bật chiếc bộ đàm gọi ngay tên thứ hai đang cát vào ngoài cách đó một khu vườn chạy về hỗ trợ chưa kịp nói gì thì chiếc bộ đàm trong tay vang lên một giọng rè dè, dè như radio gặp xét hình như con người đợt nhập mày vào xem phụ thân còn không tao sẽ xử lý bên ngoài thì tức tốc xông vào ngôi biệt thự thăm buồng ngủ phu nhân để kiểm tra hắn hối hả theo chân cầu thang đến tầng hai Một hành lang trải thảm dẫn sâu bên trong và hai phòng ngủ cuối cùng hiện ra sau một cánh lớn. Lúc này, cô Hoa hậu đang một mình trong buồng, ma đi vắng, nàng mở tủ lấy gì đó rồi rón rén đứng trước gương xoay người một vòng. Sau nửa tháng giam cầm và bị làm nhọc các vòng đo vẫn không hề sụt giảm, thậm chí còn chỗ còn thành to hơn. Nàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ cũ và loay hoay thử chiếc váy ma mới mua. Cuối cùng thì hắn cũng đã biết quan tâm đến mình bỗng cánh cửa bật tung gã bảo vệ trồi cả người vào buồng làm nàng giật bắn mình nhảy khóc lên giường tìm bảo vệ trợn mắt được cả lưỡi chưa kịp thốt ra lời nào thì nàng kinh hãi hét lên khi nhận ra một bóng đen khác ập nhanh vào cửa cặp mắt gã bảo vệ giữ nguyên lòng trắng đổ sụp xuống sàn như một bao tải phía sau hiện lên nguyên hình một người đàn ông đội mũ cô gái thét lên kinh hoàng bóng đen tiến thêm vài bước đưa tay nhấc chiếc mũ nan sập kín mặt một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trời ơi Ha Phan, shit, hãy gọi tôi là Han Hà Vi. Cơ hội thoát khỏi tên ma là đây, hãy mau theo tôi. Cô gái bối rối, chưa biết làm sao. Cô không hiểu sao anh ta lại có mặt ở đây để cứu cô. Linh tính báo cho cô điều kỳ diệu bất ngờ, không thể có lần thứ hai. Nhanh lên, chân chưa gì nữa. Cô gái luống cuống với chiếc áo ngoài, xỏ vội chân vào đôi dép nhung rồi chạy theo người đàn ông. Hắn kéo cô gái chạy ra cửa hậu ngôi biệt thự tẩu thoát. Khi cánh cửa sau mở ra, họ lạnh người khi thấy con bách dê đang ngồi chờ phục phía rau. hắn họng hốt đóng sập cửa cho cô gái chạy ra cửa trước. Lại mở ra, hắn chết lặng khi thấy con bách dê khổng lồ đang rào sáng loáng chuẩn bị ngân chiến. Cô gái kinh hãi chạy nấp vội sau chiếc cột điên bằng đá. Cô không thể ngờ rằng bộ phim bó tòng đánh hổ mà cô ưa thích lại xảy ra trong đời thực ở một khoảnh khắc sống còn lại quái oan tay, số bệnh cô cũng sẽ bị đình đoạt ngay sau cuộc chiến này. con chó lửng lững đứng dậy, cao quá ngực người, nó gầm lên lùi mấy bước thế thủ, man không rời chiếc cổ đối phương. người đàn ông cầm chắc tay dao chờ đợi. một chung đoạt ghi đợt, cao trên mặt sân, con bạch sư chín cân phi nên như tên bắn trộm thẳng người hắn. hàn mau lẹ, né hết sang phải. con thú theo quán tính đâm sầm ra phía sau một tiếng quạt nữa dưới tung mặt sân con vật thu ngắn quay đầu lại sau cú bổ hụt không cần lấy đà nó lại bổ cú tiếp theo và không phải ngẫu nhiên loại chó được ngành an ninh tiên dục này lại bổ chính xác đến như vậy sau cú né hắn buông con dao vào ngực nó nhưng bị con bẩn được huấn luyện này ngoạm trúng cổ tay con dao tung lên tường nhà. Hàn ngã ngừa và bị con chó giằng tay lôi trượt một đoạn trên mặt sân. Hắn hét lên một tiếng rồi co hai chân, móc một cúi trời giáng vào giữa háng con vật. bị đánh đòn chí mạng, con tung rống lên lao đầu vào bụi cây cảnh trước hiên. Hán vùng dậy nhặt con dao tung hai ba nhát, ngập cán vào bụng và mông con chó đang mắc kẹt trong bụi hồng gai. bất ngờ con vật rộng ra, nó lên cuồng quay lại tung đòn sát thủ. Một cú vổ cự ly gần, hắn xe người tung một nhát vào phần mềm con thú. Con chó chuổi hai chân hám người như chiếc xe bị phanh gấp, con bác dê quay lại với cặp mắt đỏ giật như lửa. Nó nhún hai chân chức trộm lên. Hàn lại né người nhưng hoang ra cú vổ này là một động tác giả, hệt khi cầu thủ xuất phạt Valenti. Hàn lỡ chớn và con vật ranh ma chỉ chờ có thế nó tung đòn nốc ao. Người đàn ông bị vồ trúng mặt Ngã ngửa ra đất hự lên đau đớn Còn bác dê theo quan tính lao ra Nó từ từ quay đầu lại Định tung một nhát cắn cuối cùng vào cầu họng người đàn ông máu me đầm địa Đang dây rủa trên sân Lần này con thú biết phần thắng đã thuộc về nó Nên không cần phải bội Hàn vẫn nằm ngựa trên sân nghiến răng giơ cong chân trái lên ngang ngực Một động tác kỳ quặc đến nỗi Con chó phải dài chừng chú ý Hàn nắm chặt mũi ủng. Đưa tay phải khứa mũi dao và mũi chiếc ủng cao bồi. Một con vật bé bằng chiếc đũa trường ra từ vết sách trên mũi giày. Con thằng lục ngóc đầu thả lưỡi giữa con mình búng thẳng vẻ con thú khổng lồ. Con bé dê đánh hơi thấy nguy hiểm, vội vã so vai xuống nhưng không kịp nữa. Một tiếng tách nhỏ vang lên, con thú ngót chân cân giống lên kinh hoàng rồi đâm sạt một mảng tường và lăn từ trên đồi xuống vực. Tiếng kêu thảm thiết vang lên cả núi rừng, một hồi lâu mới tắt. Người đàn ông lồng cồm bò dậy, thì cô gái cũng đã ập tới giúp hắn luống cuống băng bó cổ tay và mặt đang trào máu. Nằm Yên đã, đầu anh ướt hết rồi đây này." Nhăn răng chịu đau, hắn đứng thẳng người lên. "Không cần đâu, chạy ngay, răng đang trên đường về đấy Hai người dắt nhau chạy về phía sau, một khoảng bờ rào vừa được gán cựu đặt công độc thùng, đủ một người trú lọt, hắn đẩy cô gái ra trước. Bên ngoài, người mặc bộ quân phục giải phóng kéo họ ra rồi dẫn về hướng chân đồi tẩu thoát.